các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khà khà đựng cuộc đời lần đầu tiên tự tay cấp thức ăn cho con, thành quả đương nhiên không phải là rất tốt, nhưng giống như là lây truyền ngay cả An Tung, nợ nhi cũng nói là muốn ăn. Hắn rõ ràng ngay cả nhà phụ nhạc mẫu cùng với phụ giúp hắn, mọi người đều lột sạch vỏ, cả bàn phở tôm đều là của hắn. Hình như là lột không tốt lắm đi. Vợ chồng Lý gia không dám không ăn, còn trẻ tôn quý thế nhưng lại giúp bọn hắn phục vụ. Không ăn quả thật đã làm cho án mất mặt. Nhìn cha mẹ của chính mình, chồng cùng với các con, Lý Thần Du bỗng nhiên có điểm muốn khóc. Hình ảnh bình thường như vậy cũng thỏa mãn như vậy, nàng bắt đầu thầm kêu là vì quá vui mừng mà khóc đi. Kết hôn sinh con, tình yêu mà họ trình tự cùng với người khác rất là khác nhau, từ nay lại càng ngày càng có hương vị. Màn đêm buông xuống, một hàng dài xe hiệu đi vào biệt thự. Trong đại sảnh tân khách đã tập hợp đầy đủ phục vụ mặc đồng phục vệ sinh chuyên tâm phục vụ. Ngày hôm nay, nhân vật chính chính là Kha Thế Huân khoản thai đến trẩm. Đại nhân vật là không thể đến đúng giờ. Hắn cần tay vợ là Không Lệ Ngọc xuất hiện. Hai người mặc dù đã ly hôn nhiều năm, trường hợp này vẫn là nêm đang động tác ăn ý, ở trong mắt mọi người, bọn họ vẫn là một đôi vợ chồng ăn ái. Lộc Diễn Văn cắt bánh ngọt, rất thân tình nhận lễ vật cuối cùng quan trọng nhất là cảm ơn mọi người đã đến dự đều đã thành công. Lý Dận Du cuối cùng cũng vương tầng đá ở trong lòng, kế tiếp đó là Kiêu Vũ, ứng trợ cùng với dùng cơm, thật sự là thoải mái. Vợ yêu à, vất vả cho em rồi. Kha Khai Đường nắm tay nàng Kiêu Vũ, đêm nay nàng mặc một bộ lễ phục màu bạc, thiết kế có một chút bảo thủ, chỉ lộ ra vùng cổ cùng với cánh tay, nhưng mà đường cong mặt ngoài có vẻ rất là hứng thú. Vật liệu may mặc bao quanh thân thể như vậy Ngược lại nữ nhân bại lộ một chút ra lại càng gợi cảm hơn. Có thể làm xong mọi việc, làm cho em có cảm giác thật là có thành tựu." Hắn lo nghĩ, miễn cưỡng chứng minh mà thỏa hiệp. "Nếu em muốn làm việc thì anh cũng đồng ý. Nhạc Lang san năm rồi sao cũng phải đi phần trẻ, hoặc là chết hết, mẹ bà vẻ của em đến chiều cố là được." Nàng nở ra nụ cười, cũng không nghĩ đến, hắn lại lạc nghĩ đến phương diện kia. "Em hiện tại công tác chính là chiều cố người nhà." Em còn không muốn đổi nghề đâu. Lã bà, em thật là tốt. Hắn không dám biểu lộ vui mừng quá nhiều, sợ nàng nói hắn là đại nam nhân bá đạo, bởi vì trên thực tế hắn chính là như thế, hắn là không thể đem nàng đặt ở trong túi tiền tùy ý mà mang theo, có khi đứa nhỏ quấn quýt lấy nàng, hắn còn có thể âm thầm mà bất bình đó. Được rồi, anh hãy đi giải sao việc của anh đi. Ừ, đợi lát nữa gặp lại nha. Hắn ở trên trán của nàng nhẹ nhàng hôn xuống. Vợ chồng sau khi kêu vũ còn phải kêu vũ với người khác phái. Tiếp đón đến mỗi vị khách nhân, đây là nghĩa vụ của chủ nhân. Trong đám người, Lý Thần Du rất nhanh tìm được hai người khách chính mình mong chờ nhất. Một là anh trai của nàng cùng với bạn tốt của nàng. Anh, tĩ nhiên à? Đào tĩ nhiên vừa thấy bạn tốt đến thì liền oán giận. Cậu tới cũng thật là vừa vặn nha. Mình đã mời anh của cậu, theo giúp mình kêu vũ. Vậy nhưng anh ấy lại bất chấp đều là không đồng ý đó. Lý Hằng Đâm ông thầm hé mặt ra, cái này còn phải hỏi vì sao sao? Hắn đi đường còn phanh nhờ cậy đến gần, cơ nhiên còn muốn hắn khiêu phố ư? Ngay từ đầu, em gái giới thiệu bạn bè cho hắn, còn là muốn thỉnh giáo chuyện đầu tư cổ phiếu, thế nhưng mỗi chuyện nói đến đều kết thúc đều là cãi nhau. Nàng ấy còn cố tình đến khiêu khích hắn, hắn rất là có phong độ thân sĩ, khó cự tuyệt nữ nhân, mặc danh kỳ diệu đã bị nàng cắm mối mà dắt đi rồi. Lý Tử Nhi nhận bộ dáng an da của hai người thì không thể không vui mừng được, cô nín cười mà cất tiếng nói. "Anh à, phiền toái giúp em lấy một chút niềm tâm đến có được hay không? Mình còn muốn uống hồng rượu, nhớ rằng hôm nay anh là người lái xe, anh chỉ có thể uống nước trái cây thôi." Đào Tĩnh Nghiên cũng thực là tự nhiên sai khiến hắn, Lý Hưng Đông vẫn là không lên một tiếng, nếu không nhìn em gái cùng nữ nhân này là bạn tốt, hắn sẽ không để cho nàng kiêu ngạo đến độ này. Tuy rằng chính hắn cũng không hiểu được hắn luôn là người hướng đến ôn hòa như tí nào chỉ cũng đụng đến người nàng liền phát hòa chứ. Sau khi chờ anh nàng rời đi Lý Thần Du mới cười ra tiếng nói Cậu thật là lợi hại nha anh của mình biểu tình thật là lâu không có phong phướng như vậy đó. Anh của cậu chính là bản chất rối loạn mình không kỳ dễ hắn thì thật là xin lỗi chính mình đi. Đảo tĩ nhiên thói quen càng nghe càng thích kỳ dễ khả năng nàng có tiềm lực làm nữ vương Đường Yên cũng không muốn, lần nam mô cam nguyện mới được. Vậy thì cậu xin cậu, mình có thể nhìn thấy anh mình trai đi vài tuổi một chút, quả nhiên là phải có điểm kích thích mới được nha. Anh trai nàng bởi vì phát sinh chuyện ngoài ý muốn mà chia tay với bạn gái. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net